Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 84 Dưỡng bệnh Chấm không muốn uống quá đắng Tay A huyển đang cầm canh thiệt nhất thời cứng đờ Vội đặt chén thuốc xuống Một tay đặt lên chán hoàng thượng Một tay đặt lên chán mình So sánh hai bên Hoàng thượng vẫn chưa nóng lên A Bây giờ không chịu uống thuốc là muốn ẩm ý kiểu gì Lúc trước lời lẽ nghiêm túc đứng đắn nói với mình Sinh bệnh không uống thuốc sẽ không phải là người tốt Chẳng phải là vì trước mắt đây sao Lời thề son sắt của nam tử hán đại trưởng phu vớ ngực nói Không sợ đắng chẳng phải là vì trước mắt đây sao nghiêng đầu A huyện nghĩ tới mình Chỉ có thể cho ra kết luận sinh bệnh sẽ làm chỉ số thông minh giảm bớt Dịu dàng dỗ dành Hoàng thượng Bị bệnh uống thuốc sẽ đỡ Uống thuốc có mức hoa quả ăn nha Nói rồi đưa thề tới bên mét hoàng thượng Nhưng vị này rất cố chấp Miệng vẫn mím môi thật chặt U Vinh Quy Quy Mơ cố nhẹ nhàng vừa cầm thì đến gần môi Hoàg thượng nhưng môi của vị này đóng chặt như ngọc trai vậy nhất định không chịu mở miệng không có biện pháp với Hoàg thượng A không thể làm gì khác hơn là đặt chén thuốc sang một bên thở dài đứng dậy làm vẻ muốn điàg thượng thấy vậy những mày chậm rãi mở miệng Nàng đi đâu vậy Hoàng thượng vốn cố ý như thế Muốn nhìn xem vật nhỏ sẽ đối xử với mình thế nào Không nghĩ tới nàng một chút kiên trì cũng không có Cũng không hò hét mình Đứng dậy muốn đi Thật sự là do đó lúc hoàng thượng nói chuyện không khỏi kèm theo tức giận A huyện xoay người lại Gương mặt ủy khuất Một đôi mắt đẹp lộ ra tâm tình tràn đầy khổ sở ái náy Dường như một giây sau nước mắt có thể rơi xuống Thần thiếp nghĩ Hoàng thượng chắc là không muốn nhìn thấy thần thiếp nên không chịu uống thuốc Thần thiếp đi Để cho hoàng hậu nương nương bảo các tỷ mũi khác đến hầu hạ ngài Đỡ cho thần thiếp chân tay vùng về phục vụ ngài không tốt Làm ngài bị bệnh đau nhất Biết là A huyền cố ý như vậy Nhưng trong lòng hoàng thượng không nhìn nổi dáng vẻ nàng như vậy Vấy tay với A huyền Quay lại Đem thuốc đến đây Lập tức A huyền thay đổi nét mặt vui mừng phấn khởi sung sướng trở lại bên giường May mà lúc này trong phòng rất ấm áp Thuốc trả qua nhiều lần lăn qua lăn lại vẫn chưa lạnh. Lúc này hoàng thượng trái lại sảng khoái. Cũng không cần A huyện. Cầm lấy chén thuốc uống ứng ức. Sáng vẻ giống như A huyện uống thuốc. Chỉ là hoàng thượng uống thuốc xong. Trên mặt không thấy biểu tình đắng đến cao mày. Thần sắc vẫn nhàn nhạt, nhạt như cũ. Giống như uống chén nước trắng vậy. A huyện nhận chén thuốc không nhìn được nói với hoàng thượng Vừa rồi hoàng thượng cáo kình với thần thiếp đấy Rõ ràng thoạt nhìn ngài không sợ đắng nha Vừa nói vừa đưa tới một chén nước ấm Hoàng thượng chỉ cần xúc miệng Tự co cung nữ đem ốm ngổ tới Không cần A huyện tự mình ra tay Xúc miệng xong rồi Vì đắng trong miệng đã bớt đi một chút Hoàng thượng mới nói Đã biết chấm cáo gắt Nàng còn đối xử như vậy với chấm Trong ngày thường hiếm thấy hoàng thượng nói chuyện như vậy A huyền nhất thời cười ra tiếng Ngồi vào bên giường Sửa lại chăn gấm bị rơi xuống đắp lên người hoàng thượng Cười nói Hoàng thượng ngã bệnh liền trẻ con như vậy sao? Con cẩn thần thiếp dấu ngày nói rồi chọc chọc khuôn mặt Hoàng thượng. Lục lang ngoan. Thuốc này không hề đắng chút nào. A huyền uống một ngủm. Lục lang uống một ngủm. Có được không nha dùng giọng điệu bà thím trông trẻ. còn vui vẻ. Hoàng thượng. Dấu như vậy có được không? Lần tới uống thuốc thần thiếp xấu ngày như vậy Nha Một tiếng nha chế nhạo còn chưa nói xong Hoàng thượng khôi phục chút sức lực kéo vật nhỏ dương dương đắc ý vào trong lòng Đối diện môi anh đào hôn sâu một trận Đầu lưới của A huyền cảm nhận được vị đắng của nước thuốc chưa rút đi hoàn toàn Nhưng nhớ tới thân thể hoàng thượng Không đẩy hoàng thượng ra Chỉ từ từ nhắm hai mắt để người nọ lấp kín cướp đoạt tuần cha khoang miệng mình. Qua một trận hai người mới thở hồn hển rời nhau ra. Mà lúc này A huyển đã bị hoàng thượng ôm đến trên giường. Chưa kịp phản ứng thì bàn tay to của hoàng thượng đã tìm đến quần áo trong của mình. A huyển lập tức ngăn tay to đang sở trò của hoàng thượng lắp đầu. Không được, hoàng thượng còn đang bệnh tuyệt đối không được như thế Nếu thì tật còn lăn đến trên giường Chuyện đi thì thật sự là mình sẽ bị chết đối trong nước bọt Cuốn hồ thân thể hoàng thượng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn A huyền không muốn xuôi theo hoàng thượng Tê diễn chi đại khái cũng biết được bây giờ mà hành động cũng không thỏa đáng Xây dưa một hồi liền chỉ ôm A huyển vào trong ngực thôi Nhưng A huyển không thành thật Lúc này còn muốn chọc hoàng thượng Chẳng phải mệnh hoàng thượng rất nghiêm trọng sao Không còn sức sao còn muốn làm chuyện này Mi phải nhích lên một cái Trong mắt hoàng thượng ý tứ cảnh cáo khá rõ ràng Chẳng lẽ tiểu Uyển còn muốn tiếp tục kỳ thật những lời này chỉ là nói chút thôi. Ôm A huyển lên giường hoàng thượng đã mất không ít sức. Chọc vẹo mới vừa rồi chẳng qua là muốn xỏ A huyển mà thôi. Nếu thật muốn hành động, quả thực là có tâm mà không có sức. A huyển tin thật. Ôm chặt hoàng thượng vội vã lắc đầu. Tỏ vẻ không nên Lập tức phản ứng kịp Bây giờ hoàng thượng là bệnh nhân Nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường Cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ hoàng thượng nằm xuống xong A huyền đang muốn xuống giường thì bị hoàng thượng kéo lại Nàng ngủ cùng chấm đi Nghe vậy A huyền vội vã lắc đầu Nàng đến để thị tật chứ không phải thị tẩm Bây giờ sao có thể nghỉ ngơi cùng Hoàng thượng Nhớ đâu trong lúc đó Hoàng thượng có gì cần mình lại không biết thì thế nào Cách này không hợp quy củ Hoàng thượng cứ nghỉ ngơi cho tốt Thần thiếp trong non ngày là được Có khi nào nàng tuân thủ quy củ với chấm chưa Hơn nữa còn có các cung nhân nhìn đấy Nói rồi Lôi A huyện vào trong chăn Lại sai Lý Đắc nhàn cầm quyển sách tới Đưa cho A Uyển Đọc chút sách cho chấm Như vậy không coi là làm trái cung quy Sắp xếp như thế A huyển trái lại an an ổn ổn nằm trong chăn gấm Một tay chống đầu Một bên đọc sách cho hoàng thượng Có điều sách này chính là thư dân của các quan lựa sử Dùng từ khu khăn Tối nghĩa khó hiểu không nói Mới đọc một chút A huyển liền cảm thấy bản thân muốn ngủ mê đi Qua một hồi Nhìn vật nhỏ bên cạnh đã đi gặp Chu Công đi ngủ đầu đã ngủ Trong tay vẫn còn cầm tập sách chưa buông ra Nhẹ nhàng lấy tập sách ra Hoàng thượng bố trí A huyển xong Xác định vật nhỏ đã ngủ say Hoàng thượng mới đứng lên Buông màn trướng trên giường xuống để ngăn tia sáng trong điện Tránh cho quấy giày vật nhỏ ngủ không yên Lúc này mới đi tới bàn tròn trong điện ngồi xuống Khẽ đánh một tiếng trong điện tức khắc Có một gã mặt đồ đen nhảy xuống quỳ trên mặt đất chờ Hoàng thượng sai bảo Chuyện ra sao? Hắc y nhân chắp tay Nghe giọng nói bẩm Ho hoàng thượng khắp nơi dục dịp ngóc đầu đều trong khống chế hoàng thượng nghe vậy gật đầu theo dõi hắn chặt chẽ xem xem hắnth thường lui đến với người phương nào có gì báo lại hai bên nói chuyện đều lời ít ý nhiều hắc y nhân được hoàng thượng phân phó như thế rất nhanh liền biến mất trong điện một âm thanhố không có như là chưa từng xuất hiện ở đây. Mà sắc mặt Tề Diễn Chi vẫn tái nhợt như cũ, nhưng kiên nghị và chắc chắn ở trong mắt không che giấu chút nào. Ngồi một lúc mới đứng dậy trở lại nội điện. Không ngờ vật nhỏ vốn nên ngủ say lại đang vén màn trướng, chân trần xuống giường, thấy mình tiến đến, gương mặt lộ vẻ lo âu. Lo nhẹ một tiếng, hoàng thượng mới chậm rãi ngồi xuống bên giường, sao không ngủ. Không nghĩ tới A huyển lập tức nắm tay áo hoàng thượng thật chặt, hoàng thượng đi đâu. Thần thiếp tỉnh lại không thấy tâm hơi của hoàng thượng, dọa thần thiếp giật mình. Xoa xoa đầu A huyển tỏ vẻ trấn an, không có gì chấm chặt qua là ra ngoài mà thôi, lo lắng cái gì. A huyện vội vã hầu hạ hoàng thượng nằm xuống Mình cũng ngoan ngoan nằm bên người hoàng thượng Tay chăm chú ôm lấy hoàng thượng không tha Dường như cảm nhận được tâm tình của vật nhỏ Hoàng thượng cũng nắm tay của A huyện thỉnh thoảng vỗ nhẹ Hoàng thượng bệnh đến mau như núi đổ Bệnh đi lâu như kéo tơ Tuy sẵn thái y mỗi ngày trần đoán bệnh Phương thuốc cũng cải thiện không ngừng, nhưng bệnh tình của Hoàng thượng không quá khởi sắc. Tiết mùa đông khắc nghiệt, sắc mặt Hoàng thượng vẫn không được tốt. A huyện mỗi ngày thì tật bên người Hoàng thượng. Tất nhiên biết Hoàng thượng uống thuốc mỗi ngày chưa bao giờ qua loa. Cũng cực kỳ phối hợp với trị liệu của Thái Y. Nhưng bệnh tình không có một chút khởi sắc thật sự làm cho lòng người ta ưu phiền Lúc mới bắt đầu cũng có phi tần thị tật Nhưng hoàng thượng phép bỏ chân tay vùng về đen trả lại Lúc bệnh lâu chưa lành tính tình hoàng thượng thay đổi cáo kính tức giận Do đó bên người chỉ chưa lại ai thị tật Thái hậu Hoàng hậu cùng các phi tần cũng không ý kiến gì Thái hậu Hoàng hậu cùng với mấy vị phi tần Phân vị cao đều đến thăm bệnh Cũng không thiếu phi tần Đưa canh đưa nước biểu lộ quan tâm Nhưng lâu dài không thấy thánh nhan Mà lại sợ hoàng thượng tức giận Vì thế người kiên trì đến giờ Cũng lát đắc không có mấy Lúc này Thái hậu đang nói chuyện với hoàng thượng Tuy hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn Nhưng tinh thần đã có chút đỡ hơn Để mấu hậu lo lắng Thật sự là nhi tử bất hiếu Thái hậu vỗ tay hoàng thượng Trên mặt vẻ buồn sầu Hoàng thượng mệnh thời gian không ngắn Thái y khám chứ bệnh thế nào cũng không thấy có hiệu quả Bây giờ nhìn cầy đi rất nhiều Trong lòng ai ra thật lo lắng Tuy rằng trong triều đình có tề vương trông coi sẽ không có sai lầm gì Nhưng thân thể hoàng thượng một ngày không tốt Thế cuộc này tuyệt đối không thể ổn định Về tình về lý Thái hậu sao có thể an tâm Có Thái y là nói với ai ra Hoàng thượng vất vẻ lâu ngày thành mệnh Chi bằng trầm rãi điều dưỡng Ai ra nghĩ trong cung rất loạn, không thể tính tâm dưỡng bệnh. Hay là hoàng thượng rời đến thôn Trang Ôn tuyển ngoại Âu Kinh Thành ở một hồi để dưỡng bệnh cho tốt. Nơi đó non xanh nước biếc tâm tình con ta có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa vào mùa đông ngâm nước suối đối với thân thể cũng tốt. Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui. Thân thể hoàng thượng uống thuốc vẫn không thấy khá. Có lẽ là do dưỡng bệnh ở nơi không tốt. Vừa vặn thái y nêu ý kiến như vậy. Thái hậu suy tư một phen. Quyết định khuyên hoàng thượng ra ngoài cung dưỡng bệnh cho tốt. Sợ hoàng thượng lo lắng. Thái hậu còn nói. Con cứ yên tâm. Trên triều đình có để để ngươi trông coi. Hậu cung này có mẫu hậu chấn thủ, sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Thân thể hoàng thượng là nền móng quốc gia. Nếu hoàng thượng sụt đổ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thượng trước tiên cứ dương tốt thân thể, đừng lo lắng những cái khác. Hoàng thượng suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng, nhi tử nghe mẫu hậu. Ngày mai sẽ khởi hành đi đến thôn trang ôn tuyển Lúc bầu trời tối mịt mù A huyển theo hoàng thượng ra khỏi cung Hoàng hậu mặc dù còn muốn mấy phi tần cùng đi thì tật Nhưng thái hậu nói Hoàng thượng ra cung đi dưỡng bệnh Nhiều người đi theo như vậy làm gì Huyển chiêu nghi hầu hạ tỉ mỉ không làm hoàng thượng tức giận nàng theo là được Đã có thái hậu trực tiếp có nhịp Do đó lúc này chỉ có A huyện đi theo bên người hoàng thượng Bên ngoài xe ngựa từng trận cuồng phong gào thép cuốn tới Nghe tiếng gió thét gào có thể thấy được bên ngoài trời lạnh vô cùng Mà bên trong xe ngựa chậu than đốt mạnh A huyện còn quấn xa lông Không cảm thấy lạnh Chỉ cảm thấy bên ngoài lạnh như thế. Hoàng thượng xuất cung dưỡng mình thật sự thích hợp sao. Nghĩ rồi không tự chủ lấy áo choàng sắc đen đắp kín đùi hoàng thượng. Hoàng thượng, nghỉ ngơi một hồi thôi. Xe ngựa mệt nhọc ngài phải cẩn thận thân thể. Hoàng thượng cười cười cầm tay của A Nguyễn, nói câu không đầu không đuôi, ở thôn Trang Ún tuyển hoa mai nở vô cùng đẹp.